các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tâm trí cô mộc Nguyệt ngân vô thức ngẩng đầu lên đôi mắt mở mệt tách ra sự lo lắng băn khoăn và hoang mang khi cô nhìn thấy hình dáng của người đàn ông trước mặt trong mắt như mở to hơn cô muốn nở một nụ cười với anh nhưng cô cười không nổi thật sự cười không nổi cô nhìn anh bước đến cạnh anh thương nhạt nhìn thư ký của mình Phát hiện cô không bình thường, chưa từng thấy cô có vẻ mặt yếu ớt như vậy, không khỏi nghi ngờ và nhiều hơn nữa là sự quan tâm. Anh không ngờ thì ra mình vẫn còn có loại cảm xúc lo lắng này. Cho đến bây giờ, anh vốn là người lạnh lùng, luôn tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Anh không quan tâm mọi người nhìn mình thế nào, cũng không để ý ánh mắt của những người khác, lại càng chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Quan tâm, anh mà lại lo lắng cho thư ký của mình. Cô có chuyện gì vậy? Vì sao lại có vẻ mặt bất lực như thế? Vì sao nhìn vào đôi mắt của cô, anh cảm thấy có gì đó như tuyệt vọng? Làm thương nhạc không khỏi có chút buồn buồn và có cảm giác đau nhức. Nhìn gương mặt trắng bệnh của cô, anh hơi kinh ngạc. từ ký của anh có yếu ớt thế này sao? Gương mặt đau khổ làm người ta thương tiếc khiến anh không thích, không quen, không thích ứng được. từ ký Mộc, cô có khỏe không? Cô thư ký thông minh của anh lúc này lại đang nhìn anh chăm chú, con mắt toát ra sự đau lòng, nhìn anh dường như không hài lòng, tràn ngập sự tuyệt vọng, giống giống như anh đã làm sai chuyện gì đó. Tương nhạc dở nhìn xuống, ngồi sẫm xuống, nhạc sandwich rồi dưới đất. Cô không thoải mái sao? Một câu hỏi đơn giản là dễ dàng kéo cô trở về với suy nghĩ hiện tại. cúi đầu, một nguyệt ngân nhớ lại bản thân không được bình thường đúng rồi 5 năm công tác trong ký ức của anh Mộc Nguyệt Ngân sẽ không như này cô đã quên mất mình phải làm thế nào Mộc Nguyệt Ngân cô phải diễn thế nào chứ nhớ tràn ngập trong đầu cô cô đã quên việc giấu nỗi đau qua con mắt đã quên thôi nhìn anh bằng ánh mắt lưu luyến thậm chí bây giờ cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh không biết đoạt lại nhạc ca ca của cô như thế nào cô yếu đuối muốn dây dấu khát vọng của bản thân như hành động tiếp theo của cô lại là chuyện cái nhìn xuống tờ báo đã trên bàn, thân thể run rẩy, một lần nữa suy nghĩ rời khỏi đầu. Điều này không giống những gì anh biết về một Nguyệt Ngân. Thương nhạt nhíu mày, nhìn thấy cô lại thất thần theo hướng nhìn của cô, anh nhìn thấy tờ báo đã trên bàn cô, tựa đề bên trên rất nổi bật. Hoàng tử và công chúa, cái kết hạnh phúc. Thương tổng giám đốc, chuyện này, tờ báo này Mọc Nguyệt Cân nhìn chầm chầm hình ảnh trên báo Đó là bức hình chụp chung một nam một nữ Hoàng tử là chị anh Như vậy công chúa là ai Phải rồi cô gái ấy Cô biết cô gái ấy là ai Sau khi trở thành thư ký của anh Cô đã gặp rất nhiều phụ nữ tới tìm anh Tìm nhà ca ca của cô Kiếp này, anh có một người là thanh mai rút mã với mình, là cô gái cùng anh lớn lên từ nhỏ, là bậc trường bối, hai nhà có mối quan hệ thân thiết với nhau, là con gái của người đứng đầu tập đoàn Bạch Diệu, tiểu thư Bạch Vũ Khiết. Những biểu hiện quan tâm của anh đối với cô đã hoàn toàn biến mất, khi nhìn thấy cô đi quá giới hạn. Tương nhạc nhiều mắt, gương mặt trở nên nghiêm túc, quái miệng đã một nụ cười lạnh, nhạt nhạt nói. Một lễ cưới, anh không chỉ nói cô nghe, cũng là nói cho mình nghe. Anh xuất thị quân, ngày hôm qua quả thật có xảy ra ít chuyện mà sự kiện này vẫn là anh tự mình quyết định. Vì lợi ích của thương thị, việc kết thân với người nhà họ Bạch sẽ đem lại nhiều lợi ích. Cưới, hôm lễ Nhà ca ca của cô muốn kết hôn cùng với cô gái khác. Lòng mộc huyệt ngân, đau như cắt, cả người như bị chìm trong nước đá, không thể đồng đầy, hai mắt tròn to, cay xè như bị gai đâm phẩy. Trái tim cô đập rất mạnh, cô hoàn toàn không chịu nổi. Cô thà để nó là hoàn toàn ngừng đập. Thái độ của cô rất không bình thường. Người sáng suốt có thể nhìn ra, thương nhạt chú ý nét mặt thay đổi của cô. Cảm giác bây giờ của anh về cô là cảm giác rất quen thuộc. Đó là 5 năm trước, lần đầu tiên anh gặp cô, thái độ của cô khi đối diện với anh. Ngay khi cô ngẩn đầu nhìn anh, cô có vẻ hưng phấn và cực kỳ vui sướng. Từ lúc nhìn thấy anh, ánh mắt cô chưa từng dời đi khỏi anh. Nhưng ánh mắt đó của cô không khiến anh cảm thấy chán ghét. Cô không hề giấu giếm tâm trạng vui vẻ, giống như cô muốn nói với anh rất vui mừng được nhìn thấy anh. Mặc dù biểu hiện của cô có chút hơi quá, nhưng đã chứng minh sự thật. Anh đồng ý tuyển cô, đồng thời rất coi trọng tài năng của cô, cho nên anh mới miễn cưỡng chịu đựng ánh nhìn lưu luyến của cô đối với mình. Vậy mà đến một ngày, khi anh đã quen với công việc, cô luôn đi theo bên cạnh mình, thì cô lại thay đổi thái độ. Cô bắt đầu làm việc đâu ra đấy, nghiêm túc hoàn thành công việc của một thư ký, không còn dễ dàng biểu hiện cảm xúc, trở thành một thư ký kính kẻ. Từ đó đến bây giờ, đã được 5 năm, cô trở thành trợ lý đắc lực nhất của anh. Mọi thứ mà anh sở hữu, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net